Chào mừng quý tín giả quay trở lại với Đất Đồng Radio. truyện Ma Nguyễn Huy và ngay bây giờ mời quý tín giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ma Tâm Linh, Pháp sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn, tập 14. Vừa hậm hực chạy xe tới, thì thấy con nhỏ đứng sẵn ở cổng, trên tay là một bịch ni lông màu đen. Cưng mặt không có gì là đắc ý cả. Chẳng phải vừa lừa tôi một chốn thiệt đau hay sao. Đây nè. À, nước nè, với bánh nữa. Nãy chan mua á, nhưng mà mẹ gọi về hỏi cái máy sấy. bí quá mới làm vậy á, xin lỗi nha. Ừ, thiệt cũng đó? Thiệt, tại sợ mẹ la nên mới vậy á. Nhưng còn cái đèn sạc. chan gọi hỏi ba rồi. Do cái cục pin trời để riêng, cho nên không có bật sáng là đúng rồi á. Ừ, trời đất ơi <cười> Thôi xin lỗi mà Điều nhà không? Xin lỗi chuyện hơn bữa nữa Thôi Cảm ơn chai nước với mấy cái bánh chiều gặp ha Con nhỏ mới chuyển sang gương mặt hối lỗi Đứng đợi tôi quay xe mới vào bên trong Triết trò không biết mình là cái trò chơi trớ trêu gì của cuộc đời này nữa Trời thì nắng chan chan Lời được có chai nước với hai cái bánh bông làng Mà còn phải mang tiếng Thôi cơm lạnh canh ngọt lại là được rồi Mình là đàn ông Không nên nói nhiều Kẻo bị giận ngược lại thì mệt À Vụ án đó sao rồi Sắp tìm được mấu chốt rồi Nếu mà thuận lợi Thì Sơn sẽ không phiền mọi người luôn Chuyện dài lắm Khi nào gần tới đích Sơn kể cho nghe Nhỏ Giang rủ xuống tin Nhắc lại cái vụ của bà Hương Liên Làm tôi sực nhớ Còn 3 ngày nữa thôi Là giông hồn của bà quay lại rồi Bây giờ sẽ trông đợi vào thông tin từ vô lượng Hiện tại đã bắt đầu đi học thêm liên tục Tôi không thể nào đang xen Đến đó thường xuyên được nữa sang năm lên 12 Nếu không nghiêm túc Ba má lại gạch tên ra khỏi gia phả Và 1000 mét vuông đất bên nhà ngoại Sẽ đi tông mà thôi Ê Sơn hè năm nay có tính đi thăm ông tác giả nữa không <cười> Cũng được Nói dù chứ Đừng làm phiền người ta quá Cái vụ mà đi tìm tung tích á Thì coi như dừng rồi mà ấy tính, mà cũng tiếc ha Phải chỉ gặp được bọn họ thì hay biết mấy Tao mà gặp Huy á Thì sẽ xin bí quyết giảm cân Con mày Ờ, lấy số của Thảo rủ đi trà sữa Trời ơi, chắc Thảo cũng gần 50 tuổi rồi đó ba Nghĩ lại thời gian qua Như một chữ duyên lạ lùng Tôi như được bước đi Từ thế giới này sang thế giới khác Một cách vô tình có tính toán Của số phận Gặp được những người chưa bao giờ nghĩ là có thật Liên kết họ Với những thứ kỳ diệu ma mị Tưởng như chỉ có trong phim ảnh Trời đột ngột chấn thân Và trở thành một phần trong đó lúc nào không hay Chỉ ước rằng nếu như có trong gai trắc trở Cứ đến lúc bọn tôi gọi nhau Là đồng môn đồng đạo Để dù có hiểm nguy hay đổ máu Cũng tự hào rằng trước lúc cục ngã Đã từng đồng hành gắn kết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Bởi vì gặp nhau đã là một đặc ân của đất trời Sơn ơi, châm linh quay trở lại rồi Hả? Được được, đang ở đâu vậy Quỳnh Trăng? Ở tỉnh thất của thầy nè, Sơn qua ngay được không? Ừ, được chứ, Sơn chạy qua liền Mấy ngày tiếp theo, đang trong ngóng tình hình mới Trong sự sốt ruột Thì bỗng dân nhận được cuộc gọi của Quỳnh Trăng Tôi tức tóc phóng xe qua tỉnh thất Mà quên mất cái cặp ở chỗ trung tâm học thêm phải quay lại một lần nữa đi lấy rồi à, cậu đóng cửa lại giúp bọn ta đi cổng tỉnh thất đã mở sẵn bên trong toàn bộ cửa của chính điện đều đóng kín hát nhân và bạch nhân thấy tôi xuất hiện liền gật đầu chào rồi nhờ đóng cổng lại chắc cho thầy dặn dò từ trước khối từ đâu cứ lai vãng qua sân toàn thân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo ùa trang à thầy đâu rồi thầy đang ở gian sau với vong linh sơn ngồi đợi đây nha trang ra sau hỗ trợ thầy chút nữa sẽ quay lại liền đừng có mở bất kỳ cái cửa nào của chính điện nha À sơn hiểu rồi quỳnh trang đã đứng đợi sẵn ở cửa chính chỉ tay cho tôi vào trong ngồi đợi riêng mình thì ra gian sau trời đã tối hẳn cho nên cảm giác ma mị vô cùng tiếng máy tụng kinh hôm nay mở to hơn nhang trên bát trước tượng phật quan âm Dựa được thắp lên khói tỏa ra nghi ngút Hòa quyện với hương trầm ngào ngạt à, Thầy nhờ cậu soạn giúp một cái bàn lễ "Ừ, ở đâu vậy hát nhân Theo tôi Hát nhân dẫn tôi vòng qua căn phòng kho Sau lưng tượng Phật Theo sự chỉ dẫn của âm binh Gần 15 phút sau Bàn lễ đã được sắp xếp tương tất Đúng với quy tắc Tôi đứng ngắm nhìn thành quả một lúc Thì nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng thầy với huỳnh trang đã xuất hiện nhưng không thấy vong linh hương liên ở đâu thấy tôi thầy khẽ mỉm cười triệu mến rồi tiến tới thấp ba nén nhang cắm vào bát để trên bàn cúng hát nhân và bạch nhân ngay lập tức xuất hiện báo cáo cái gì đó với thầy cho lần lượt ra ngoài đứng trấn ngay cửa chính đốt tiếp bà nén nhang thầy tiến tới đứng trước tượng phật lầm trầm khấn giái rồi đằng hắn trọng nói lớn mặt ni Cho xuất dòng linh Dạ Quỳnh Trang thả lá bùa đang cầm trên tay xuống vong linh bà Hương Liên Đột ngột xuất hiện Với thân thể hoàn toàn trọn vẹn Âm khí tỏa ra Phả lên bàn lễ đang nghi ngút khói Từng đường nét thanh tao Gương mặt khác xa với di ảnh Làm cho tôi có chút ngỡ ngàng Lúc còn sống Chắc hẳn vẻ đẹp mặn mà này Rất thu hút người đối diện Quỳnh Trang à bây giờ sử dụng luôn cái thuật hồi dương Quang hả ờ đúng rồi sơn nhưng mà âm khí của giông linh đã ổn định quỳnh trang cũng phải qua nhà rồi đứng trước phòng của bà ta mới hội tưởng được chứ khi mà âm khí hồi phục giông linh vốn dĩ đã được thờ cúng đàng hoàng tại gia cho nên trang không có cần đứng ở cái chỗ trước khi họ trút hơi thở cuối cùng nữa trừ khi đó là những trong hồn chất dưỡng thôi à sơn hiểu rồi nhưng mà tại sao giông linh ẩn vô trong lá bộ làm gì vậy trang là vì lúc từ huyền môn trở về trái với thời điểm thông thường Tài sợ có quỷ dữ hay là giông hồn hợp mạng theo sau có dặn đóng toàn bộ cửa của thịnh thất dẫn dông linh ra sau trú ngủ trong vòng 1 giờ đồng hồ phía ngoài sẽ giao cho hát nhân với bạch nhân trấn giữ tiện thể đón sơn đến luôn còn vô lượng thì đang ở cửa huyền môn kiểm tra lần cuối bây giờ chắc đang hồi phục âm khí ở gian sau rồi thì ra là vậy Càng ngày càng học hỏi được nhiều khái niệm Thuật pháp Và cách thức mới mẻ Thú vị về thế giới tâm linh Sau này có dịp Chắc chắn sẽ thường xuyên sang diễn kiến thầy mới được Còn rất nhiều điều mà tôi chưa kịp sáng tỏ. Giống hồn của bà Hương Liên lúc này Thận sắc đã tươi tắn hơn Ngồi chiểm trệ ngay trước bàn lễ Thầy đã quay lại Gật đầu nhìn Quỳnh Trang ra hiểu bắt đầu thực hiện hồi dương quan nhỏ tháp ba nén nhang cầm chắc trên tay tay còn lại chạm vào thân thể của vong linh hai mắt nhắm nghiện từ từ ngồi bệt xuống đất thầy an tọa trên tấm phản mắt công trời đệ tử của mình mọi cử chỉ của quỳnh trang lúc này đều làm cho nhịp tim của tôi đập nhanh hơn đang trong tư thế thiền định thì bất thình linh nhỏ trùng mình một cái thật mạnh giống hồn bà hương liên có chút hoảng hốt nhưng thầy nhanh chóng trấn an Bằng một cái gật đầu Nhỏ đưa tay lên cao Bất ngờ phun thẳng xuống Hành động chỉ dừng lại Khi đầu nhan suýt chạm vào cái của vong linh Chính là Trần Minh Đánh vào đầu cô Dùng cốt cây ngắn để sẵn trong người Đúng vậy Chính là hắn ta Hắn đã giết tôi Quỳnh Trang bất ngờ nhắc về Trần Minh Trong khi mắt vẫn nhắm nghiện Vòng linh của Hương Liên Lập tức gật đầu xác nhận lúc đó cô còn sống thôi thớp hắn đi ra ngoài một lúc thì cầm một cây sắt dài giống như cây phơi đồ quay lại Cát ngang qua ô thông hơi trên cửa chính và đầu tủ tôi tôi không biết lúc đó tôi không biết gì hết hắn lục két sắt không để ý tới tiền tìm cái gì đó rất gấp gáp không đúng rõ ràng là toàn bộ số tiền trong két đã bốc hơi Chẳng lẽ nào Quỳnh Trang nhìn nhầm hay sao Nổi đến đó Dòng linh bà Hương Liên Chưa thấy phản ứng cứ mặt quang mang tột độ Rồi cô tắt thở Hắn nhét từ giấy gì đó vào người Sau đó đóng cửa rồi đi Hả Dứt lợi Quỳnh Trang bỗng dưng im bặt trong gần 2 phút Trước khi choàng tỉnh Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe Nhìn chầm chầm về phía dòng linh Bà ta nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra Và đương nhiên Cả tôi cũng vậy Điều gì đã khiến cho Quỳnh Trang xúc động tới như vậy Chưa kịp thắc mắc Con nhỏ đã tiến tới bàn thờ Phật quan Âm Lấy nước dân Xoa vào lòng bàn tay Rồi xoa quanh mặt Thầy ơi Không sao Mỗi khi sử dụng hội dương quan Trong thời gian dài Sẽ làm cho nước mắt chảy ra Mắt sẽ đỏ lên Nếu không dùng nước trên bàn thờ Phật xoa dịu Quỳnh Trang vẫn đang đứng xoay lưng Được chừng hai phút Thì quay trở lại Đôi mắt có chút hoe đỏ Nhưng không đáng kể Thầy tiến tới dập ba nén nhang trên bàn lễ Nhờ tôi dọn dẹp gọn gàng vào trong kho Cô có cất tờ giấy gì trong két sắt không? Tôi... tôi không nhớ Tôi không nhớ nữa Khi nghe Quỳnh Trang nhắc tới đó Dòng linh có vẻ lúng túng Có chút gì đó khác lạ trong đáy mắt Thái độ rất giống với lần giải bài kia trước Làm sao có chuyện bà ta không nhớ được Dòng linh hãy cố nhớ lại xem Nếu không hồi tưởng được Sẽ khó khăn cho đệ tử của ta Cũng như người đồng đạo trẻ tuổi này Trong quá trình tìm ra hướng giải quyết Quỳnh Trang à Nhưng sau cùng hắn ta có lấy tiền hay không Có Hắn ta tìm tờ giấy trước Vì lúc mở két sát ra Tiền hiện ra ngay trước mắt nhưng hắn không để tâm Sau khi cất tờ giấy trắng đó đi Thì mới lấy tiền Nhưng mà Trang thấy chỉ lấy một ít thôi Không giống như báo nói là lấy hết Thấy toàn là tiền đô thôi à À tôi, tôi nhớ rồi Đó là tờ giấy công chứng Quyền đồng sở hữu nhà đất Căn nhà mà hắn đang ở đó Hả Cô, cô nói rõ ràng hơn đi Căn nhà đó Tôi với hắn góp tiền mua Nhưng hắn là người đứng tên trong sổ đỏ Vì tôi sợ chồng mình phát hiện Sau rồi cả hai mới đi công chứng Một bản đồng sở hữu nhà đất Có tên tôi trong đó Để lỡ sau này mua bán Đầy đủ giấy tờ sẽ trơn tru thuận lợi hơn Nếu nói trần trụi Thì đó là một phần phòng hờ Chẳng may hắn có trở mặt, hay là hết yêu tôi, thì cũng không thể ngang nhiên bán ngôi nhà đó đi được. Nổi đến đây, tự chưng lại sực nhớ tới lời của ba. Nếu như không có chữ ký của người đồng sở hữu, thì cho dù có đứng tên trong sổ, cũng không thể toàn quyền tự do mua bán được. Chẳng lẽ nào đây chính là động cơ của hắn hay sao? Được rồi, để xem bà ta trả lời chuyện này như thế nào. Um, chuyện này để sau đi tôi muốn hỏi cô một chuyện chuyện này rất là quan trọng cô phải thành thật trả lời bạn không thì mọi cố gắng á, sẽ trở nên công cốc thôi được tôi sẽ nói thật tôi muốn hắn phải bị quả báo phải bị trừng phạt um, hắn với chồng cô và cô có mối quan hệ như thế nào ha tôi thuật lại toàn bộ sự việc Lúc Trần Minh đến tắp nhang cho bà ta Cho cùng chồng bà ta qua căn nhà số 04 Đường Văn Tiến Dũng Bà ta có vẻ đang rất sửng sốt Liên tục trợn mắt Như không tin vào những gì mình vừa nghe Cậu... cậu nói thật sao? Đúng Toàn bộ là sự thật Chúng ta đã đích thân vào trong nhà Và chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ Cũng như đối thoại của cả hai người họ Vô lưng Ta đây À Cậu mới đến sao? Dạ, yeah. tôi đến được một lúc rồi. Nghe Quỳnh Trang nói ông đang hồi âm khí ở dưới, cho nên không có hỏi. Phong Linh Hương liên chuyển từ trạng thái quan mang sang xúc động. Nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt khốn khổ. Dù trước đó vừa mới tươi tỉnh được đôi chút. Tôi với Quỳnh Trang và chu Lượng vẫn nín thở theo dõi từng cử chỉ, hành động. Hắn, hắn là bạn... Bạn của chồng tôi Hả? Là bạn của chồng cô sao Đúng vậy Mấy năm trước ông Nhật chồng tôi Có tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tennis Thì quen được hắn Là lái xe của ông sếp Cũng hay đánh ở câu lạc bộ đó Cả hai không biết Vì sao lại thân thiết với nhau Rồi chồng dẫn hắn về nhà chơi Lúc đó hai vợ chồng tôi đã cơm không lành, canh không ngọt Hắn lần la nói chuyện Tôi thì dễ siêu lòng Lại là người lịch thiệp Điển trai Nên... Nên cả hai lén lút với nhau sau đó đúng không? Đúng vậy Tôi và hắn lén lút được một thời gian Thì hắn khoe Có biết một miếng đất nằm ở vị trí đẹp Giá cả lại phải chăng Nếu tôi mua để có nơi gần gũi nhau cho bí mật Lúc đó công việc làm ăn cũng đang khấm khá Tài khoản riêng dư giả Chưa kể bên nhà mẹ ruột còn cho một số vốn, Tôi nghe cũng xui Nên cuối cùng góp chung Vừa mua mảnh đất vừa xây nhà Hắn nắm toàn quyền Kể cả sổ đỏ cũng đứng tên Vì lý do sợ chồng tôi phát hiện Cũng vì lý do đó Mà cả hai dắt nhau lên thành phố Nhờ công chứng một bản đồng sở hữu nhà đất có tên tôi Tôi phô tô thêm một bản Trong két sắt có một ngăn sát đáy Tôi tận dụng nhét bản chính vào trong Và lấy tiền phủ lên bên ngoài Sợ để trong tủ chồng sẽ dễ phát hiện Vì dù gì tiền trong két là tiền tiết kiệm Và ít kỳ động chạm tới Trong thời gian quen cô á Trần Minh có hay tới nhà chơi không Cũng thỉnh thoảng Vì trước đây giống dĩ vẫn như vậy Bên ngoài thì tôi với hắn Vẫn đóng giả như bạn xã giao Chồng không hề hay biết chuyện này Vậy thì cô có biết tại sao Hắn muốn giết cô hay không Tôi tôi không biết Tôi căm thù hắn Trước cái ngày đó Hắn vẫn nói yêu tôi Vẫn còn mặn nồng với tôi đêm đó hắn biết chồng tôi đi công tác cho nên đội tới sợ bị hàng xóm dị nghị tôi nhắn cho hắn kêu nửa đêm rồi hắn sang không ngờ lúc vào trong thấy tôi mở két để lấy tiền hắn có hồ sơ qua tờ giấy công chứng tôi cũng chỉ cho hắn ai ngờ tôi nghĩ không phải mỗi mình hắn muốn giết cô đâu Từ những lời tường thuật của dòng hồn bà Hương Liên Đến cái câu nói Biến đất này lúc mua Tao không nghĩ xây nhà lên lại đẹp như vậy Của ông Nhật Chồng bà Liên Thì tự dưng tôi có một thuyết âm mưu Vô cùng kinh điển và khó lượng Lúc nãy Sơn nói vậy nghĩa là đoán được hung thủ ra hả? Không Sơn chưa chắc điều gì hết á Nhưng mà Trang Còn nhớ cái câu nói của ông chồng Lúc của nhà Trần Minh ông Miếng đất này lúc mua, tao không nghĩ xây nhà lên là đẹp như vậy. Đấu chiếu với lời khai của bà Hưng Liên, lòng ghép với nhau thì xuất hiện một cái dết gợn. Là ông Nhật với Trần Minh là bạn của nhau. Trần Minh với bà Liên lại mèo mã gà đồng. Trần Minh làm lái xe cho sếp. Khả năng sở hữu nhiều tiền mặt là không có cao. Trừ khi là vay mượn hoặc là một cái gì đó, chứ không phải là hoàn toàn tự thân. Lời nói của ông Nhật, lúc đó mình có thể hiểu là Ông từng sở hữu miếng đất Từ đó thì tự dưng Sơn có một cái thuyết âm mưu Ông Nhật sở hữu miếng đất trước đó Khi bán lại cho Trần Minh Trần Minh sau đó thỏa thuận với nhân tình của mình Là bà Hương Liên, chung vốn mà mua lại Nhưng mà không biết bằng cách nào giấu được thông tin của người chủ sở hữu cũ Đương nhiên có thể đây là quỹ đen của ông Nhật Là tài sản riêng của mấy Mà bà Liên bà không biết Chứ nếu không Thì chỉ cần nhìn địa chỉ cái là biết ngay Thuyết âm mưu ở đây Sơ nghĩ là có hai trường hợp một Ông Nhật cũng bán miếng đất này không hề có chủ đích xấu xa Còn Trần Minh mua xong Thì nhờ ai đó đứng tên hộ Rồi sau đó mới đường mật với bà Liên Hồng dụ bà ta góp vô một nửa Lấy lòng tin bằng tờ giấy công chứng đồng sở hữu Dù sổ đỏ là hắn ta nắm giữ Tiếp theo âm mưu muốn chiếm đoạt toàn bộ miếng đất Đã làm cho hắn nảy sinh ra ý định giết người Sau khi nghe bà Hương Liên chỉ cái chỗ cất dấu tờ giấy công chứng đó Người đã chết rồi, giấy tờ không có Hắn nắm toàn quyền sở hữu miếng đất hợp pháp Còn trường hợp thứ hai á, Nó kinh điển hơn nhiều Là ông chồng sắp đặt mọi thứ từ A tới Z Tức là cố tình dẫn Trần Minh về nhà chơi Rồi tán tỉnh vợ mình Trong thời gian hai người đang lục đục Có thể là ông ta đã nắm rõ được cái thài, số tài sản riêng của vợ mình rồi Nên sau khi thông động Ông ta mới nhờ một người khác đứng tên cho cái miếng đất của mình Rồi lên kế hoạch cho Trần Minh thuyết phục bà Liên góp vốn vô mua Số tiền mà Trần Minh bỏ ra để tạo niềm tin cho bà Liên á, Cũng có thể là do ông Nhật ông đưa hoặc lẫm cho mượn Sau khi mọi thủ tục hoàn tất Hắn theo lệnh của ông Nhật Tìm cách chiếm đoạt cái tờ giấy công chứng đó Để quỷ bỏ Và giết người diệt khẩu Sau cùng trả lại miếng đất cho ông Nhật Còn mình thì nhận được một khoản kha khá Trong cái số tiền mà bà Hương Liên bà góp vô để mua đất Dẹn cả ba đường Lại không có một chút kẻ hở Chuyện bà cặp bộ thì không ai hãy biết Ông Nhật đêm đó dù vô tình hay cố ý đi công tác Thì cũng đã có bằng chứng ngoại phạm rồi Cái nhân chứng quan trọng nhất Là bà Liên thì đã bị diệt khẩu Chỉ cần không có đơn khiếu nại yêu cầu truy lùng hung thủ tượng nhật thôi thì vụ án câu như khép lại khi trong căn nhà không có bất kỳ một dấu vết gì ngoài lời khai bất hết toàn bộ số tiền trong két nè lúc nãy á, trang thấy trần minh chỉ lấy một ít thôi đúng không ờ đúng rồi chắc chỉ dài tờ thôi hả đó đó có thể là chủ đích của ông nhật Không đảm bảo hơn cho cái sự ngoài phạm của mình giết người cướp của chẳng hạn hoặc là vợ buồn chuyện gia đình rồi tự tử Qua lời tự sự của ông chồng ấy, thì làm sao xác định được đúng sai Mọi thứ gần như là không có kẻ hở Vậy bây giờ làm sao nữa Sơn Chúng ta không thể dùng những lời lẽ vừa được bà Hương Liên kể lại Mà đến tố tụng với cơ quan chức năng được Lại càng không thể mời họ gặp trực tiếp trong hồn bà ấy để mà đối chất Nghe nó hơi buồn cười đúng không Trong cái chuyện này á Bây giờ chỉ có một thứ gỡ hết được toàn bộ nút thắt thôi Đó là cái bản công chứng nhà đất photo của bà Hương Liên Mình chỉ cần có nó Cơ quan chức năng sẽ có thêm một cái tên để nghi ngờ Và khoanh dùng lại Đặt một cái tiền đề Để mà tái khởi động lật lại cái vụ hồ sơ Điều tra lại vụ án Nhưng mà một tờ giấy photo thôi Thì làm sao họ tin được Trang thấy không có tin tưởng đó <cười> Sơn là một kẻ ngoại đạo Bây giờ tự dưng sở hữu lá bùa của tông môn thầy huyền bủ Nếu mà Trang bắt gặp Trang có đánh dấu hỏi không À, thì ra là vậy Trang hiểu rồi Nè Sợ nhờ Trang một chuyện Từ đây cho tới 49 ngày á, Có cái bữa nào qua làm tuần nữa không Trang Theo thông lệ thì những gia đình có điều kiện á, Người ta sẽ cúng theo tuần đầy đủ cho tới 49 ngày Nhưng mà Xét theo thời gian vừa qua Dông Linh đi chịu ải Thì đã là 21 ngày rồi Mà bên phía gia đình không thấy ai sang mời thầy nữa hết á. Trang nghĩ chắc họ Để dành tới 49 ngày luôn vì 49 ngày là bắt buộc rồi Đợi tới đó thì Sơn sợ thời gian nó quá lâu Sẽ làm lắng cái sự việc xuống Chưa kể là không may Cái tờ giấy công chứng tô đó Bị chồng bà phát hiện rồi quỷ hoại đi À đúng rồi Có cách này á, không biết có khả thi không Sợ trái đạo lý á, vô lượng sẽ không làm Tôi sẽ nhờ vô lượng ẩn thân Vào trong nhà Tìm cách trả trộn bàn thờ bà Hương Liên Tạo cảm giác quanh mang về tâm linh cho ông chồng Từ đó Chắc chắn sẽ tìm tới thầy Hoặc là nhờ một ai khác chỉ điểm Và diễn giải ra Chuyện này Chắc là Trang phải hỏi thầy Chứ không dám tự làm Vô lượng cũng không dám tự ý làm việc này đâu Nhưng mà nếu có tác động Cũng chỉ khiến cho bác nhang bùng cháy Hay là cái gì đó thôi Chứ không có tác động trực tiếp lên đồ lễ Hay là xáo trộn bằng cúng được Ừ Vậy thì phải nhờ Quỳnh Trang rồi Bây giờ Trang về hỏi xem á, Cái tờ giấy photo còn lại bà ta cất ở đâu Tiếp theo mới xin thầy cho vô lượng Làm cái việc bất đắc dĩ đó Bên phía gia đình mà có ai Tới xin chỉ dẫn Thì bằng một cách nào đó thuyết phục họ Cho mình tới đi bày lễ cúng Lúc đó thì cái việc đột nhập Truy tìm bằng chứng á, Sẽ do Sơn hoặc là Trang đảm nhận ừ, Trang hiểu rồi Trang không chắc chắn điều gì Nhưng mà Trang sẽ thử <cười> Việc tiết phục họ làm lễ Thì chắc sẽ không khó đâu Chạy xe về nhà Mà trong lòng nửa mừng nửa lo Mừng là mấu chốt của vụ án Đã dần dần được lộ ra Tuy nhiên lo Chính là khi nãy ở quán trà sữa Trang có đề cập tới việc Mà tôi nhờ vô lượng Phải thông qua sự cho phép của thầy Còn chưa kể dù thầy có chấp thuận đi chăng nữa Kế hoạch cũng chỉ mới thành công một nửa thôi việc đến cúng lễ và lựa thời cơ đột nhập để tìm kiếm cái tờ giấy công chứng photo không hề đơn giản một chút nào. nếu không muốn nói là cũng có quá nhiều truôi ro mà phần thiệt thòi đang nghiêng hẳn về phía bọn tôi. tưởng đâu đã mở ra một hướng đi mới nhưng không ngờ kéo theo những thử thách khác phức tạp hơn. bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ mà thôi. suy đi nghĩ lại hành động của bà Hương Liên và cả ông chồng đều không đúng với đạo nghĩa vợ chồng Khi mỗi người đều giữ một bí mật riêng Để trộn đẩy đối phương Vào những tình thế khác nhau Tuy nhiên Giết người thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, Còn những gì lầm lỗi Ân oán Hãy cứ để cho mỗi tâm trí tự dằn vặt lấy Alo Sơn ơi Hơi chút khó khăn rồi ừ, Sao vậy Trang Nói cho rõ Sơn nghe đi Lúc nãy Trang hỏi trong Linh nói là tờ giấy đó công chứng photo đó Đang ở trong cái ví cầm tay màu xanh ngọc Để trong ngăn cuối cùng Nhưng mà cái tủ đó lại ở nhà của Trần Minh á Hả? Cô chắc chắn không Trần Họ kỹ bà ta thử coi sao à, Chắc chắn mà Tại vì trong Linh nói Là cái tủ phòng hờ Chia ra hai nơi lỡ mà không ai mất cái này còn cái kia Ờ Được rồi hay lắm á Cái vụ này à Sẽ kết thúc với Sơn rồi <cười> Hả Nhưng mà Trang tưởng ở nhà cô ấy thì dễ tìm kiếm hơn chứ Không Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất Nè cảm ơn Trang rất là nhiều nha Trang lo cho dòng hồn của bà Hưng Liên đi Mọi việc còn lại để cho Sơn Lần này á Sơn sẽ chơi một canh bạc thất tay À quên Đánh bạc là phạm pháp Sơn sẽ chơi một cái trò tâm lý chiến Cảnh sát với tội phạm. Tướng Trang mọi việc sẽ rẽ sang hướng khác Thì Quỳnh Trang đã vô tình chỉ ra một con đường tắt Dẫn thẳng tới cái nút tắt cuối cùng của vụ án Nơi mà ảo thuật gia Trần Minh Đang giấu một con cáo Và một con thỏ trong chiếc mũ kỳ diệu của mình Nhưng hắn quên mất rằng Dù có lấy ra bao nhiêu con vật đi chăng nữa Thì chỉ cần chiếc mũ đó lộ ra sơ hở Màn trình diễn sẽ lập tức kết thúc đi Thành thật chi buồn Vì bên trong còn sót lại một con thỏ Mày muốn dùng tâm lý chiến Để dạy Trần cái tên Trần Minh đó đúng không? Ừ, đúng vậy Mày thấy cách đó ổn đặc Ngày sáng hôm sau Tôi nhắn tin cho tất cả mọi người tập trung ra quán cà phê Ở gần nhà thầy để mang chuyện chặng đường cuối cùng này Phải có sự giúp sức của tụi nó Thì mới trọn vẹn chân tru được Nghe thuật lại từ đầu tới cuối Ai nấy cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên Chiên gian với bé Hiền Khi nhắc tới cớ sự của bà Hương Liên Thì có vẻ tức tối Nhưng mà nếu hắn có tâm lý Sợ hãi đi chăng nữa Thì làm sao để cơ quan chức năng tin Ơi, Thời đại công nghệ số mà đạt Tao hiểu ý của thằng Sơn á Nhưng mà Sơn à Đem bằng chứng lên cho công an Công an sẽ làm việc như thế nào Để lôi đầu hung thủ ra pháp luật Chúng ta không có đưa ra bằng chứng Mà sẽ đưa trực tiếp kết quả Đến cơ quan chức năng luôn ờ tao hiểu rồi vậy khi nào thực hiện đây vào một buổi tối đẹp trời nào đó nè sơ nhờ Giang với Bế Hiền một chuyện được không? Mọi đường đi nước bước coi như đã sắp xếp ổn thỏa thiên thời địa lợi chỉ cần chờ nhân hòa nữa là thâu túng nút tắt cuối cùng hy vọng sẽ trơn tru như những gì tôi mong muốn theo kế hoạch Giang và Bế Hiền sẽ đóng vai chim mồi liên tục xuất hiện trước cổng nhà Trần Minh. Không cần biết vợ giấc Không cần biết hành tung Chỉ xuất hiện để gây quan mang cho kẻ đang che giấu tội ác mà thôi Khi đối tượng ra mặt Sẽ phủ đầu đoàn tâm lý Bằng những cuộc hội thoại có liên quan tới cái chết của bà Hương Liên Về căn nhà số 04 Văn Tiến Dũng Và đương nhiên Chính là hai tờ giấy công chứng Một chính, một photo Có tên sở hữu của bà Hương Liên Giang và bé Hiền sẽ bật sẵn thu âm Còn tôi, Kha và thằng Đạt Sẽ hỗ trợ từ xa Đồng thời quay lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Phương án này thực chất Năm ăn năm thua Nhưng lại khả dĩ nhất trong thời điểm gấp trúc Vì nếu như để lâu Không sớm thì muộn Tờ giấy photo đó cũng sẽ bị phát hiện ra Và đem quỷ quại Bằng chứng duy nhất còn sót lại Cô như tan tạnh mây khói. Ừ, nghe này bé Hiền Em vừa nãy ra một cái ý này Anh coi ổn không nha Tại sao ông dẫn cả hai con hổ về chung một hang luôn Ý em là Nghi ngờ lẫn nhau á, Để rồi cuối cùng ôm cái nỗi sợ hãi Ừ anh hiểu rồi Vậy em phổ biến lại cho mọi người bên đó giúp cho anh đi Tối mai tụi mình hành động Em với Đạt Kha Ở nhà lo bà Hương Liên Còn Trần Minh để cho anh Sao không phải em với anh ờ... <cười> Em đùa đó Một lần nữa tôi lại phục cái trí thông minh Và sự lém lỉnh của bé Hiền Tính ra đó vợ quen biết được ba nhỏ con gái, mang tính cách vô cùng khác biệt. Giang thì lạnh lùng, quyết đoán, nhưng hơi ương bướng cứng đầu. Bé hiền thì lại thông minh lém lỉnh nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con, lại hay bày trọ. Chiên Quỳnh Trang thì là một cô bé nhu mị, hiền lành, điềm đạm nhất, lúc nào cũng nhẹ nhàng trong lời nói và hành động. À, cả ngoại hình nữa. Chẳng bù cho con bé Ngọc bạn thân của tôi, nhắc tới là nỗi cha gà Mọi người theo kế hoạch mà làm nha Tuyệt đối không được manh động Hay là đô co bất cứ chuyện gì hết Thứ mình cần là nỗi sợ hãi Và lời thừa nhận Cùng với thái độ quản loạn của đối tượng mà thôi Lên đường đi Tôi chạy xe qua đón giang Vừa dừng ở trước cổng Thì xích ngã ngửa ra phía sau Trước mặt là một cô bé để tóc buộc nửa đầu Môi tô son nhẹ Lại mang một chiếc đầm body gợi cảm Ánh mắt thật sự không thể rời khỏi vẻ cuốn hút đó Bọn bồ hóng bay trên đầu đã tạo thành một vòng tròn như vòng trấn yểm nhưng tôi cũng không thèm đuổi đi chị ơi cho em hỏi giang có nhà không ui giờ đâu sao chị đánh em giờ bộ giang mặt dày dà lắm hả ừ, chị, chị chị là giang hả ui ai hát chứng minh nhân dân của giang à trả lại cho giang đi ui giờ đâu có chị muốn chết nè mà phải tráng nè <cười> sơn thấy đủ tính mà đổi phong cách này được á mà sao đi điều tra mang độ này chi vô cực gì? tưởng giang thích mang lắm sao? tại mỹ nhân kế phòng gây sau nhãn cho cái tên đó chứ gì? đây biết thừa nha. đây nhưng mà xinh lắm á. <cười> lâu lắm mới thấy giang cười á. thôi dẹp đi. đi nhanh nữa, chứ không thôi trẻ. hôm nay lại còn tặng tôi một nụ cười mỉm nhưng đúng là suy nghĩ thấu đáo thật. cách này cũng hay. lỡ đâu không bắt tốt được. Thì cũng làm cho hắn chú ý, dễ tiếp cận hơn Nói chung càng tiếp xúc gần, càng dễ chơi chiêu tâm lý, càng dễ vạch trần hơn 7 giờ 30 phút, tôi với Giang có mặt Ở ngôi nhà số 04 đường Văn Tiến Dũng Cổng bên ngoài đã khóa, đèn bên trong tối ôm Chắc hắn đi làm hay đi ăn chơi bay nhảy rồi đây Vừa chớ được một món hời đắt giá như vậy mà Nè, Giang lãng giảng đây được không? Sao nhìn giống... Thôi thôi thôi, đừng có liên tưởng mày bả nữa Sơn tìm chú núp đi Biết đâu bất tình lệnh hắn xuất hiện, còn có thời gian chuẩn bị Tôi đưa xe cho Giang ngồi cho đỡ mỗi chân Còn mình lẻn ra con hẻm hôm bữa sẵn tiện nhắn tin thông báo cho Quỳnh Trang một tiếng Vì để đi đến chặng đường này Có sự góp công không nhỏ Đến từ thuật hội dương quan vô cùng kỳ lạ Nhưng hữu dụng đến không ngờ Thậm chí có thời điểm Tôi còn bán tính bán nghi Sơn có cần vô lượng trợ giúp không? Bây giờ thì chưa đâu Nhưng mà có gì á, Sơn sẽ gọi cho Trang nha Tự dưng Trang thấy sốt ruột quá Mọi người phải cẩn trọng đó Ừ, cảm ơn Trang Nãy giờ vẫn chưa thấy hồi âm Từ bên phía bé Hiền với thằng Kha Và thằng Đạt Xét mốc thời gian lúc nãy chắc cả ba Cũng đã đến nhà bà Hương Liên từ lâu rồi Hơn nửa tiếng trôi qua Vẫn không có động tĩnh gì Trang đang ngồi trên xe bóng điện thoại tôi tranh thủ chuyển phím giảm âm lượng kích hoạt nhanh máy ảnh để không bỏ lỡ một khoảnh khắc đột ngột nào tám giờ ba phút đang đùa giỡn với hai con mũi ở dưới chân thì có một ánh đèn xe chiếu thẳng vào bờ tượng con hẻm nơi tôi đang ẩn nấp trần minh mặc một bộ vest đen từ từ bước xuống Ánh nhìn lập tức dán chặt vào thân hình quyến rũ của giang chà quả thật con nhỏ tiên liệu như thần nhỏ áp điện thoại lên tay miệng bắt đầu lẩm bẩm khoảng cách không xa nhưng vì âm thanh quá nhỏ cho nên không nghe rõ nội dung là cái gì trần minh đứng ngắm nhìn một lúc đang tính mở cổng vào trong nhà thì bất chợt sừng lại quay ngoắt nhìn chằm chằm về phía gian ánh mắt đang có một sự đâm chiêu không hề nhẹ qua khung hàng rào toàn bộ những khoảnh khắc đó được lưu giữ bằng camera hắn tỏ ra rất bất ngờ Xen lẫn quan mang tột độ Qua những biểu cảm trợn mắt, câu mày Dù tôi không nghe rõ trang độc thoại như thế nào Bỏ quên cái việc mở cổng gian dở Hắn xoay hẳn người lại Cố tình tiến sát thêm một chút nữa Có lẽ là muốn nghe xem đầu chạy bên kia nói những cái gì Con mồi đã bắt đầu xa chân vào mê cung tâm lý chiến rồi Alo, tao nghe nè Mày chú ý bên đó nha Hình như ông chồng chuẩn bị qua nhà trần minh đó Tao không có chắc Nhưng mà sau khi bọn tao dừng trước cổng để đối thoại á Hắn đang ra ngoài thắp nhang ngoài sân Thì đứng nghe luôn Bây giờ thấy dắt xe ra đi đâu rồi Nè, bây giờ bọn tao đang bám theo đây Ừ, cô chừng có bảy đó Ừ, tao hiểu rồi Không ngờ mọi chuyện lại trơn tru như vậy Khoan đã Hình như hắn ta đã tiến tới bắt chuyện với Giang Con nhỏ cũng nhanh chóng làm động tác Tắt máy ảnh Ánh mắt tự nhiên đến không thể tin được Biểu cảm như thể hoàn toàn vô tình Khi có người gọi phía sau đã dậy còn vén nhẹ tóc qua bên tay Tôi đang xem cái gì để trời Cả hai đứng đối thoại gì đó Gần 10 phút Thì Trần Minh lấy điện thoại ra Hình như gọi cho ai thì phải Mắt liếc sang nhịn Giang Cho chậm trải lùi lại phía sau để nói chuyện Nè, hắn đang nói gì vậy Giang? Hắn nói Hắn biết chỗ căn nhà này Tỏ ra bất ngờ khi mà bà ta chết Rồi còn hỏi Giang gì nữa Có họ hàng gì Với bên nhà bên kia không Ừ bắt đầu vô trọng rồi đó Cứ tiếp tục đi <cười> Mà nay sao nhìn quyến rũ quá Cẩn thận cái miệng đó Hắn ta quay trở lại Đối thoại cái gì đó với Giang Rồi lẳng lặng đi ngược lại về hướng ngã tư Hình như đây là chủ đích thì phải Sau khi giả lã Rằng mình là người quen của các bên Nên không dám vô nhà Để chứng minh cho lời nói kỳ nãy Tôi đang tính nhắn tin lại cho Giang Thì bớt thình lên chiếc xe ít hắt của ông Nhật dừng ở trước cổng tay cầm điện thoại Mắt công ngừng nhìn vào bên trong điệu bộ rất hớt hại Thấy ông Nhật xuất hiện Giang nhanh chóng quay trở về gia diễn cũ Trong khi phía sau lưng Ông ta có vẻ đang rất quýnh quán Liên tục bấm chuông nhà Trần Minh Nhưng chủ nhà thì đã đi xuống Hướng ngã tư rồi Điều này chứng tỏ chưa có sự liên kết nhất quán Xem ra Chiều tâm lý chiến đang hiệu quả hơn bao giờ hết Alo Tôi liên hệ được người quen rồi Bây giờ anh ta hẹn tôi đến quán cà phê chỗ Nga Tư để nói chuyện Có gì chúc tôi về nói sau nha Ờ ờ ừ Nhắn tên cái quán qua đây Cùng lúc đó Dường như ông Nhật cũng nhận được tin nhắn Sau khi đọc lướt qua liền liếc mắt lên nhịn gian Trần Minh có lẽ đã chỉ điểm. Hay lắm. Hai hổ vào chung một hang rồi. Giờ là thời khắc để dăng bẫy trước cửa thôi. Đứng sửa soạn thêm hai phút như cố tình để cho ông Nhật xác Minh và bắt đầu quay xe đi thật chậm. Toàn bộ những hành động đó đều lọt vào trong camera. Nhưng dường như tôi không nhận ra được cô bạn lạnh lùng, cá tính và hơi nam tính của mình. Một hình ảnh hoàn toàn quyến rũ, cuốn hút tới chết người. Cá là khi biết tuổi thật Chắc mấy thanh niên đại ngã ngửa ra Nam mô, nam mô Ba hồn bảy giế anh Sơn hiện vậy Nam mô, nam mô Ủa, uh, uh, Bé Hiện, Ủa, tụi mày qua nào vậy <cười> Ở sau lưng mày nãy giờ nè Mà mày cứ nhìn chăm chăm vô điện thoại Trời. Gian bên này xinh quá đạt ha Tao không ngờ bình thường nam tính vậy mà Ừ, tập trung việc chính đi Có địa chỉ chưa Sơn Cà phê một Miên, đối diện ngã tư á Đây, lên đường Ba đứa nó xuất hiện lúc nào mà tôi không hề hay biết Đâm ra toàn bộ hành động ngẩn người khi nãy Không thoát khỏi ba cặp mắt kia Tuy nhiên thằng Đạt có vẻ đón nhận một cách không thoải mái lắm Nhưng thôi Là cảm xúc Cho nên cứ để tự xuôi dòng Bây giờ là vì đại cuộc chung Nhận được tin nhắn của Giang Cả bốn lập tức lên đường Đến cái quán đã thấy xe của ông Nhật Và xe của Giang để ở trước Không gian sân giường này Biết ngồi ở đâu Mà tiếp cận đây Cứ giữ bộ mặt lắm la lắm lét Tâm dọa xung quanh thì sẽ lộ ra ngay Đến thì lên tầng 2 Ngồi bàn số 28 đang ngồi ngoài cửa sổ Giang quả thật rất tinh ý và thông minh Càng dấn thân vào công việc Mới cảm nhận được sự tâm huyết và tỉ mỉ của nhỏ Theo lối cầu thang Cả đám chọn đúng bàn số 28 Nằm sát trong vách tường, Cốc đủ trọng để nhìn ra hướng cửa sổ ngoài ban công Nơi Giang đang nhìn ông Nhật Và Trần Minh với ánh mắt gợi cảm à, Không có nghe ngóng gì được hết Bây giờ sao đây Tao nghĩ Giang có phương án để tu âm Toàn bộ cuộc trò chuyện mà Tụi mình ngồi đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi Để phòng bất trắc Hay là hai tên kia giải trò thôi mà Ừ mày nói đúng đó Kha Nhưng mà tự dưng bây giờ tôi thấy rung quá Không biết có thành công không đây Thành hay không á Việc này mình không có quyết định được Sắp tới sẽ có một cuộc đụng độ đây Ý mày là sao đặt Thì nếu đúng như trình tự Bây giờ hai tên kia muốn khai thác mọi thông tin từ Giang Trước khi mà kiểm chứng đúng sai Rồi sau đó lên kế hoạch bịt đầu mối Cách này của Giang cũng khá là hay Nếu có cuộc gặp gỡ tiếp theo Thì coi như toàn bộ thông tin mà Dòng Hồng bà Hương Liên cung cấp Là chuẩn xác, Và hai cái tên kia chính thức sập bẫy Toàn bộ kế hoạch tiếp theo Sẽ là bằng chứng tố cáo trước tòa Nhưng mà Mình có kiểm soát được hay không Đúng rồi đó, đó là cái tôi đang lo đó Sơn Ê, chị Giang ra kìa, mọi người đừng có nhìn Một lần nữa tôi ngỡ ngàng Trước khả năng nhập vai của Giang Nhỏ lướt qua cả đám Như những người xa lạ vừa đi giờ cố ưỡn ngực Tạo ra điểm nhấn nữa Thằng ca đúng mê gái danh bất hư truyện Càng tiếp xúc lâu, càng lộ ra cái máu dây Nhìn không chớp mắt Hai quả khế lên xuống cổ liên tục 15 phút nữa mọi người có mặt ở nhà thầy nhé. Giang vừa quất bóng cho cậu thang thì có tin nhắn gửi tới Không biết cả ba đã nói gì với nhau Nhưng thú thật ruột gan bây giờ nóng như lửa đốt Hồi hộp muốn giỡn tung lòng ngực ra Các Mày nhìn xem có ai đi theo không Biết hiện vô trong trước đi Sợ hai tên kia tương kế tụ kế Bọn tôi phải thăm dò thật kỹ Trước khi quẹo vô nhà thầy Nơi Giang đợi sẵn ở ngoài cổng Dạ có sao không? không Ý Sơn là sao Bộ trang mặt như vậy là bị gì hả ờ không phải Ý hỏi có sao Mà thôi tình nên sao rồi Đạt với Kha đang vô á, Nãy giờ ngoại ngoài có hai người đó có theo dõi không Nè mọi người nghe đi Tối mai có chuyện làm rồi đó Trong cuộc hội thoại Giang tự xưng là người em thân thiết với bà Hương Liên Những ngày cuối đời Bà ta hay tâm sự về một người tên là Trần Minh Nhưng nhỏ biết chồng bả tên Nhật cho nên giấy lên nghi ngờ Muốn tìm hiểu xem Trần Minh là ai, có liên quan tới cái chết của chị mình hay không Tuy nhiên dò la tìm được đến đúng địa chỉ thì gia chủ đi vắng Thật ra Trần Minh đã phủ nhận và bẻ lái sang một hướng khác Tự xưng mình là bạn của ông Nhật Bây giờ vô tình nghe được thì cũng tức giận không kém Cũng muốn tìm ra tên hung thủ cho nên đã gọi ông Nhật tới Cả ba sang quán cà phê Lúc này Giang đã đánh phủ đầu Bằng việc nhắc đến tờ giấy công chứng đất Có tên của bà Hương Liên Ông Nhật liền giả vờ như không biết Còn Trần Minh thì khá sững sờ Nhưng nhanh chóng hòa vào trong câu chuyện Bằng sự ngạc nhiên Cả hai hẹn Giang tối mai Sẽ cùng tới nhà Trần Minh một lần nữa Bốn mặt một lời đối chất Đương nhiên không ai lại ông á, Tôi ở bụi này hết á. Vậy bây giờ mọi người tính sao đây Um, hắn đang giữ tờ giấy công chứng bản gốc, có thể cũng đã thủ tiêu rồi. Nhưng mà chắc chắn là hắn không ngờ cái bản photo còn nằm ở trong nhà. Chuyện này giang phải mạo hiểm một chút rồi. Bọn mình sẽ hỗ trợ phía sau cho dù hắn với ông Nhật có phủ nhận hay công nhận bất cứ điều gì đi nữa, thì tờ giấy photo đó sẽ là bằng chứng cuối cùng. Ờ Hy vọng sau vụ này á, chúng ta được lên kinh dị an ninh tổ quốc. Ừ. Nhưng mà cũng đừng có đứng cầm cái bản số là được rồi xem ra mọi việc đang hết sức thuận lợi chỉ là tôi thấy quá yên ắng cho nên vẫn có chút dễ chừng không biết bây giờ ông Nhật và Trần Minh đang tính toán điều gì chẳng lẽ muốn giết Giang để diệt khẩu hay sao không đúng làm như vậy quá nguy hiểm chưa kể động cơ sẽ dễ bị lộ ra bằng chứng thì gần như đã đủ chỉ cần một lời thú nhận từ một trong hai để kết tội mà thôi đã đi đến chặng cuối cùng này rồi không thể vì vài ba điệu lăng tăng mà chán đoạn được Thành hay bại, trắng hay đen Tối mai sẽ rõ Tám giờ tối á chàng sẽ xuất phát Điểm hẹn là đường 3 tháng 2 Lúc nãy ông Nhật có gọi nói là Đến đó có người quen có ông đi chung luôn ừ có vẻ như là văn bảy á nè mày có ý gì không đạt núp lùm á đánh du kích thôi hả ý mày là tới địa điểm đó trước tìm chỗ ẩn nấp cho thời cơ hả ừ tụi mình sẽ chia ra làm hai nhóm tùy cơ ứng biến với điểm hẹn có thể thay đổi của đối tượng mọi người thấy như thế nào ừ làm theo ý của mày đi vậy tao với vậy em đi với anh Sơn, để anh đạt với anh K một nhóm đi ừ cũng được Mọi người nhớ quay video, ghi âm lại nếu có thể nha Bây giờ về đi học, tối xuất phát Ngồi trên lớp, mà tâm trí cứ tưởng tới cuộc hẹn tối nay Mà quên nữa, dù gì cũng nhắn tin báo cho Quỳnh Trang một tiếng Không nhờ sự giúp đỡ, cũng như thuộc hồi dương quan kỳ lạ đó Thì không thể đi một chặng đường dài tới tận đây được Sau chuyện này, tôi sẽ tìm cách lôi kéo nhỏ về nhóm Sau này lúc hành sự với pháp thuật ấy Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều Vì mọi người nhớ phải cẩn thận nha Trang nghĩ hai người đó có bài mưu tính kế Để mà hại bằng gian á Ừ, tụi mình đã có kế hoạch ứng phó rồi À, xong việc này á sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi Trang lắm <cười> Đừng cứ từ chối nha Ừ, đại tin tốt cho mọi người 7 giờ tối Tranh thủ ăn nhẹ một chút Hôm nay ai cũng cúp học đi học thêm Chỉ không còn tâm trạng nào Để thả hồn theo con chữ nữa Thay bộ đồ đen từ đầu tới chân Âm u tới nỗi vừa ra khỏi cổng Chạm mặt chị Mai Đang quét sân Làm cho bà giật mình cười méo sạch Lâu lắm trội mới đội lại mũ lưỡi trai Công nhận là ngứa đầu thật Trời nửa hè nửa thu Gào bay như tuyết Bây giờ ủ bằng mồ hôi Thì còn cái gì khấm hừng Sơn cơm chưa Chưa, anh mới ăn mấy cái bánh ngọt thôi à anh gặm bánh mì que nè em mới mua á anh đạt trên ca đang thay đồ anh thấy tình hình tối nay liệu có thành công không ừ, chắc chắn là thành công Ê, cho anh miếng đi à, bé hiện vô lấy anh ly nước đá luôn đi ăn bánh mì không có nước ấy, chịu gì nổi đúng là cái bánh ngọt không ăn thua mai mà con nhỏ cho ổ bánh mì cứu sinh chứ đang theo dõi mà bụng sôi lên thì chỉ có nước ăn cám thôi hôm nay bé hiện cũng làm nguyên một cây đen buột tóc đuôi gà đội nón lưỡi trai trông cũng chất cá tính y hệt như lần đầu tôi với giang đụng độ con nhỏ đường ba tháng hai nằm phía sau khu chung cư cũ kỹ nhìn ra bờ sông đoạn này ban đêm rất ít người qua lại có lẽ vì vậy mà hai người kia cố tình hẹn giang ra đây câu như đã có sự tính toán không mấy thiện chí nè tàu với kha sẽ lên đoạn trên mày với bé hiện ở đây cho tiện có gì liên lạc qua lại qua tin nhắn kiếm cái chỗ giấu xe cho thầy kỹ đi. phía trước có một con hẻm với mấy cái bụi rậm ven đường. tìm chỗ nào lý tưởng á, chờ ẩn nấp, chờ thời cơ thôi. đoạn này á, không có điện đường. tao ghi đây chính là địa điểm mà hắn hẹn giang. bằng mộ giá không được để trang bị thương. à, ừm um, đi thôi. Toán thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi với thằng Kha, cũng như điệu cười mỉm của bé Hiện, thằng đạt mới giật mình nhận ra là mình hướng liền dội quay xe phóng đi. Ê Đạt vậy con tao xong chịu lên xe mày Giờ tao leo nè Tôi với bé Hiền chỉ biết nhìn nhau Mà cười trước điệu bộ như gà mắt tóc của thằng Đạt Lâu lắm rồi mới thấy nó bợp chộp, sơ hở trong lời nói Hành động như vậy Yêu vô là luống cuốn ngay Đó anh thấy chưa Đây rồi Rồi giờ anh tính sao <cười> Anh không có thẩm quyền để mà tính toán giúp cho thằng Đạt đâu Vậy con trẻ giang Thì cũng vậy thôi Không biết từ lúc nào Mà tôi trở nên cứng trắng Trong cái chuyện này như vậy Tuy nhiên suy cho cùng Có liên quan cái gì tới đâu Cảm xúc là một thứ khó nắm bắt Nếu người ta đã lựa chọn Thì bổn phận của mình là tôn trọng Cao thượng hơn một chút Thì chúc hẳn một câu hạnh phúc cho xịn xò so. 8 giờ hơn rồi Mà chưa thấy đâu nữa Không biết địa điểm có thay đổi hay không Chưa thấy gian nhắn lại nữa Nè đừng có nhắn tin cho chị Có thể làm lộ là chuyện á Cứ đợi chút nữa đã đi Em nghĩ là không phải thay đổi địa điểm đâu Mà là thay đổi khung giờ thì đúng hơn Cũng đinh ninh là như vậy Hai đứa ngồi đợi thêm nửa tiếng Mà vẫn không thấy gian đâu Sự nhẫn nại đang dần cạn kiệt Thay vào đó là trụ can nóng như lửa đốt Thằng Đạt có nhắn tin qua báo Cũng chưa thấy có ai Ê anh nhìn kìa Ờ cứ đầu xuống Hai ánh đèn xe máy Chiếu sát tới chỗ bụi cây Mà tu với bé hiện đang nắp Chiếc xe ếch hắt không lẫn vào đâu được Ông Nhật đang chở Trần Minh Dừng lại trước cổng phụ của chung cư Theo sau chính là Giang Hôm nay con nhỏ còn bóc lửa hơn Với chiếc áo trễ vai Cùng với quần đùi bó sát Để lộ ra cặp chân thon thả Nếu hiểu theo hướng thực dụng Nhỏ cố tình làm vậy Để lỡ như có đụng độ Khi ra đòn sẽ thanh thoát hơn Nè, em đứng đây đợi bọn anh nha Anh lên trên lấy đồ rồi sẽ xuống ngay Dạ Trần Minh chỉ tay về phía chung cư Chứng tỏ hắn ta đã chuẩn bị sẵn Chắc chắn bây giờ vẫn đang vào chai người quen của ông Nhật Nhà ở chung cư Bây giờ về đây như một lời khẳng định Xác thực thân phận Cái dốt của hắn chính là Tại sao không đi đường Hoàng Cổng Chính Mà bắt Giang đợi ở cái đoạn tối ôm này Chẳng may không nắm thế chủ động ở phía trước ắt hẳn với một người thông minh như Giang Cũng sẽ sớm nhận ra vấn đề mà thôi Mọi người đâu rồi? Đang gần Giang nè Nhưng mà có thay đổi gì hả? Ông Nhược nói là hẹn gặp được Trần Minh Nhưng vì Trần Minh thật quên đổ chung cư Mới dẫn Giang về đây Mà Mọi người đâu rồi? Ừ, đang ẩn nấp ở gần Giang nè Mới chứng kiến được hết chứ Bây giờ là thời cơ để phủ đậu Giang cứ nói quịch đẹp ra hết Để xem hai người họ phản ứng như thế nào Ừ, Giang biết rồi Vừa dứt lợi Cũng là lúc tiếng xe máy vang lên Ánh đèn chiếu qua chỗ Giang đang đứng Hai lọn tóc vương trên gò má Chạm qua khóe Trong con nhỏ khuyến chủ thấy chết người Cả ba đang trao đổi cái gì đó với nhau rất nhỏ Rồi lập tức phóng đi Giang vẫn giữ vẻ tự nhiên nhất có thể Có điều hình như nhỏ đang cố chạy thật chậm hơn Để cố tình ra dấu Hay thông báo cho bọn tôi Đối tượng đang di chuyển về hướng của tụi mày đó Một chiếc xe máy, một chiếc xe điện Lựa thời cơ bám theo nhà Đạt Tụi mày bám theo trước đi tao với Kha sẽ theo sau Chứ không dễ bị nghi ngờ lắm Ừ cũng được Thằng Đạt vẫn cẩn thận như mọi khi Cất máy vào trong túi Tôi với bé hiện lập tức đuổi theo Khi cái đèn xe của Giang Đã mở dần ở phía trước Không biết hai thằng kia nấp ở đâu Chạy được gần 5 phút Cuối cùng cũng theo được giống Trần Minh quẹo xe vào trong con đường dẫn lên cồn cát đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng của địa phương tuy nhiên ban đêm thì quang du vắng vẻ đáng sợ vô cùng ý đồ coi như đã rõ nè chạy vô đây nhanh lên anh bên tay trái là một cái sạp gỗ dựng lên để cho người đi du lịch thuê ngồi ăn uống tắp xe vào một góc tôi với con nhỏ bắt đầu men theo những cục thá núi khổng lồ khi hai chiếc xe phía trước đã hoàn toàn dừng hẳn lại Giang rất thông minh Khi dẫn bật đèn trước sáng à, Các anh dẫn tôi đi đâu vậy <cười> Đi gặp Trần Minh chứ đi đâu Hồi nãy anh nói em rồi đó Đâu, anh gọi ông ra đi Tôi phải đòi lại công bằng cho chị Liên Đây Đang đứng trước mặt em nè Cô em thấy anh như thế nào à, Anh, anh là Trần Minh hả Đúng vậy Cô em còn biết cái gì nữa Nói cho anh nghe Tôi muốn gặp Trần Minh thôi Các anh đã nói rồi mà Trần Minh đâu, đừng có giỡn nữa Đây Đứng trước mặt cô em đây mà Cô em biết gì về anh nữa Nói Nếu anh là Trần Minh á Thì thôi đúng rồi Anh chính là người kết cấu với ông ta Để giết chị Liên Căn nhà số 4 đường Văn Tiến Dũng Chính là do anh và chị Liên góp tiền mua miếng đất Từ ông Nhật, tôi nói có đúng không Nói tiếp đi Cô em kể chuyện khó hiểu quá Cả ông Nhật và Trần Minh Vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh Xen lẫn sự khinh khỉnh bất cận Ở phía đối diện Giang lạnh lùng nhìn cả hai chăm chăm Từ từ rút ra trong người một tờ giấy trắng Ánh đèn xe chỉ đủ sáng mập mờ Cho nên không thể nhìn rõ đó là cái gì Trước đây làm nghề lái xe đúng không Trong một trận tennis á, Thì quen được với ông Nhật Anh với chị Hương Liên có gian dứa với nhau Không biết là ông Nhật đây có phát giác được hay không Hay chính ông là người đứng phía sau nữa trong tờ giấy công chứng có đứng tên cả anh và chị hương liên anh có muốn xem không nè tôi đưa cho xem ừ, đưa đây đừng cảm ơn nè cô em anh chỉ coi thử có đúng hay không thôi chứ chừng đó bằng chứng á thì chưa nói là được điều gì đâu <cười> câu nói vừa rồi á chẳng khác nào chính anh đã công nhận là mình có tội trạng rồi đó chừng đó thôi nếu như ai quay được hay là ghi âm đã đủ để đưa anh ra tòa rồi đó cả hai bắt đầu có chút biến sắc trần minh quay lại nhìn ông nhật một hồi lâu giấy sợ hãi đang dần dần hiện ra vàng đang rất đắc thắng nhưng vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng có chút sắc sạo ở nơi ánh mắt từ đây anh thừa cơ chị hương liên không để ý thì liền đập vào đầu làm cho chị ta bất tỉnh đi sau đó treo cổ lên làm thành một cái hiện trường của vụ tự tử mục tiêu duy nhất chính là tìm tờ giấy công chứng bản gốc được chị liên cất giấu ở dưới ngăn bí mật trong két sắt bây giờ thì chắc nó bị tiêu quỷ rồi đúng không hả <cười> thì đúng mà anh đang giữ tờ giấy công chứng đó làm sao tôi có được nè em đang nói cái gì vậy cô bé hả tôi nói có đúng không đã chứ vậy thì tôi hỏi anh căn nhà đó có phải là anh cũng với chị hương liên đứng tên mua hay không không việc này công an điều tra không có Chỉ cần tìm chủ cũ của miếng đất là ra thôi à Em Rồi tôi hỏi anh Anh có lấy tờ giấy công chứng sở hữu đất Bản chính đó hay không ờ, Không Không lấy mắt gì phải sợ Trong ngăn tủ nhà anh á Có một cái túi sách màu xanh ngọc Bên trong cái túi có một tờ công chứng phô Mà chị liên lén lúc làm Để phòng hờ anh thay lòng đổi dạ Nè Hình như anh quên mất hai câu hỏi căn bản rồi Anh không thắc mắc tại sao tôi biết mọi chuyện Cũng không phủ nhận sự tồn tại của tờ giấy công chứng đó luôn Anh thông minh thật Nãy giờ mà có ai ghi âm á, Hay quay lại clip là anh xong rồi Cô em nói cái gì nãy giờ á, Anh thì không hiểu luôn đó Vậy anh giải thích sao Vì chuyện tôi hẹn gặp Trần Minh Nếu đúng là anh trong sạch Thì mắc cái gì mà bày mưu tính kế Dẫn tôi ra cái chỗ gián vẽ này Anh giải thích được chuyện này Thì tôi sẽ không báo công an đâu Tàu tạo sự kiện mày tội du khống anh nhớ à anh nói gì đi chứ nó ngậm máu phun người kìa ở ở đâu cậu qua đúng không kiểm tra kỹ rồi chưa rồi vào đây nhanh lên hàng loạt những cái bóng đen từ phía sau những mép núi đá to lớn xuất hiện ra đang mắc bệnh nghề nghiệp mà cứ tưởng là dông hồn nhưng không là cô hồn thì đúng hơn tay nào tay nấy như hộ pháp bịch kính mặt cầm gậy gộc xông ra Vậy lấy chỗ chàng đang đứng nhẫm tính thì đúng y chính tên Sinh lão, lão bệnh tử Sinh lão bệnh tử sinh cá là phong thủy Không xong rồi Đã lượng trước được sự mai phục Chỉ là không nghĩ quân địch đông như vậy thôi Anh không sợ tội nặng thêm hay sao Nè Đứa nào trả vô miệng nó cho tao Mà lên Hoàng đã Cô bé Đưa anh xem tờ giấy đó là cái gì Đây là tờ công chứng photo Mà tôi lấy được từ nhà anh đó Đây nè, muốn thì tôi đưa thôi của anh đây Giang vẫn giữ sự điềm tĩnh tới kinh ngạc Ném tờ giấy qua bên phía Trần Minh Rồi nhuyễn miệng cười lên bí ẩn Dường như mọi sự nằm trong dự liệu của nhỏ rồi Tuy nhiên cuộc đụng độ tiếp theo đây Thì không nói trước lên được điều gì Nãy giờ bé Hiện nhắn tin Thì vẫn chưa thấy hai thằng kia hồi âm Trột gan nóng như lửa đốt Tim đập muốn vỡ cả lồng ngực theo từng diễn biến trước mặt điện thoại của tôi vẫn đang ở chế độ quay phim và đã thu được kha khá cái gọi là bằng chứng rồi anh nhật à là một tờ giấy trắng con nhỏ này mày dám lựa tao sao <cười> thì sao mẹ kiếp tác chết mẹ nó cho tao ai sao mày làm chuyện này Hoàng đã mình bữa tao có kể cho mày nghe đó tự dưng ông nhật ghé tay thì thầm gì đó với trần minh Chưa đầy một phút sau Hắn đã bốc máy gọi cho ai đó Với điệu bộ rất đắc thắng Alo Mày đang đâu đó Qua nhà tao Tìm trong tủ cho ra được cái bớp màu xanh Coi có tờ giấy công chứng gì đó Quỷ nó cho tao mau lên à, Anh Tôi tôi chết rồi <cười> Cô em Thấy cái ngu của mình chưa Bây giờ thì mày chết với tao Nhỏ gian quả thực rất thông minh khi đóng cú chốt hạ này toàn bộ lời thừa nhận của trần minh đã được thu lại vàng đã bước xuống xe tụ thế khi một tên lưu manh có ý định xông vô chưa kịp ra ứng cứu thì bất tình lình từ đằng sau hai cái bóng đen ập tới phủ bóng lên chỗ tôi với bé hiện đang ngồi đây ra, tụi nó có đồng bọn tụi mày bước ra mau lên không xong rồi hành tung đã bị bại lộ hai tên cao liêu nghiêu cầm tiếp sắc uy hiếp Bế hiện kẻ gật đầu ra dấu nghe theo Bây giờ phản ứng chỉ có thiệt thân Chưa kể Giang còn đang ở trong cái vòng vây kia Ai đứa này không phải Còn hai đứa nữa Đây đây ca Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì bên hướng đối diện Thằng Đạt với thằng Kha cũng đang bị áp tải Bởi hai tên khác Thì ra từ nãy tới giờ tụi nó nấp bên kia Kế hoạch bàn bạc kỳ lưỡng tới đâu Thì cũng thua ý trời chứng kiến từ đầu tới cuối Không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa Nhỏ nhìn tôi Tỏ rõ sự lo âu Đây Chính là hai đứa này lảng vảng ở trước nhà của tao Nhắc tới vợ tao Làm cho tao phải chạy qua mày hôm bữa đó mình Tụi nhóc này là ai Có quan hệ gì với vợ tao Đây là chuyện của chúng mày hay sao Ông độc ác như vậy Lẽ ra nên dùng nước bọt đó đó Để hội tội chính mình thì hơn im miệng đi tranh con Tôi nói sai hả Ông bại mua tính kế với người khác hãm hại vợ mình Bây giờ còn ra dễ vô tội Ông nên nhận tội trước pháp luật đi Đại ca Lúc nãy em có thấy cái thằng này ngồi quay clip lại đó thì ra tụi mày đã có chuẩn bị từ trước Nhưng không qua mắt được tao đâu Đưa đây nhận lên. Đưa cái điện thoại cho tao Không qua đây mà lấy Nè mọi người Đấu lưng vô nhau tụi thế nhanh lên Yeah. bởi đó gấp đôi mà đừng có mạnh miệng gì chứ Sơn uh, có thật vừa dứt lợi thì cả ba tên công đồ lao thẳng về phía bọn tôi Tà đánh tay không giáp lá cà còn đỡ đằng này tên nào cũng cầm gậy gộc tiếp sắt cả đám chỉ biết tản tra mà tránh né lựa thời cơ chống trả mà thôi Giang yeah. cúi đầu xuống vừa đỡ trọn một cây gậy vào lưng Giang mà không kéo tay tôi ra chắc đã ăn luôn cái tiếp sắt chu đầu Bốn thằng đang đuổi theo tôi và Giang Như muốn ăn tươi nuốt sống Phía bên kia Ba đứa đối đầu với cả thải chính thằng Nếu chơi trò mèo vần chuột Thì bọn tôi sẽ đuối sức mà thua thôi Tôi với Giang bay tới Đá thẳng vào ngực hai tên Tính đánh lén thằng Kha với bé Hiện Bị trúng đòn bất ngờ Tụi nó ngã nhào xuống đường Nhưng nhanh chóng bật dậy đuổi theo tiếp chẳng mấy chốc Đã vây thành một vòng tròn khép kín Ngày xưa ngẫm lại mấy thế giỏ chống dao Với gầy gọc Tiếp sắt gần như vô dụng Chạy được thì chạy cho chắc Chứ không bị phan bể đầu Lãnh giúp nhỏ giang một cuốn vụt vào lưng Mà bây giờ ngắm đoạn Đau không thể tả Nè mọi người có sao không Không đạt Mày cứ sao không Kha nữa À Đưa đoạn clip đó cho tao Nhanh lên Không thì tao mà chết Tụi bây cũng phải chết chung thôi ông cấu kết với người khác giết vợ mình một người mất nhân tính như vậy á bọn tôi không muốn chết chung đâu giờ bẩn lắm mày có đưa hay không <cười> thích thì qua đây lấy được muốn chết á thì tao cho chết luôn đập chết mẹ hết nó cho tao bóc ra cho bằng được năm cái điện thoại ông cần gọi điện thoại á thì tôi cho mượn nè từ phía xa xa có năm sáu ánh đèn pin đang trội tới chiếu xuyên qua một hình dáng rất quen thuộc Tuy nhiên vì khoảng cách khá xa Cho nên tôi không thể nhìn rõ được đó là ai Những bước chân dồn dập vang lên Điện thoại đây nè Chú có mượn không? Giọng nói này Chẳng lẽ nào Còn chưa kịp nhận dạng Thì gương mặt bầu bĩnh dáng người nhỏ nhắn của Quỳnh Trang Hiện ra rõ mồn một Làm cho cả đám vô cùng bất ngờ Bé Hiền nhìn qua tôi gật đầu mỉm cười giữ nguyên hiện trường Bỏ dù khi xuống Tất cả đã bị bắt rồi Theo sau Là hàng loạt những chiến sĩ công an Mang quân phục có Thường phục có Bổ vây xung quanh Không biết bằng cách nào mà quần trang Mời được họ tới đây Nhưng phải tầm cảm ơn Vì nếu không có nhỏ ứng cứu kịp thời Thì bọn tôi thật sự không thể tránh khỏi thương vong ờ, Bọn tôi có tội gì Mà có anh bắt chứ Tụ tập đông người Sử dụng vũ khí uy hiếp người khác còn những tội danh khác mời các anh về đồn để làm rõ các em cũng vậy có sao hay không mọi người theo tôi cùng về các anh mọi sự đối chất sẽ được làm rõ ở trụ sở công an thành phố còn chưa hiểu chuyện gì thì quỳnh trang đã nhanh chóng chạy tới gật đầu chào từng người một rồi nhìn tôi với vẻ rất lo lắng nè sơ có sao không ờ không sơ không sao chỉ bị thương nhẹ thôi Ủa sao Trang biết mà chỗ này mình tới đây hay vậy Chuyện này nói sau đi Bây giờ mọi người cùng về đồn đã Có gì cứ nói hết với mấy chú công an Lúc này họ ghi lại toàn bộ diễn biến rồi Cho nên mọi người cứ yên tâm Ừ Sơ chứ mọi người cũng có bằng chứng này mà Đi thôi Chưa kịp nói hết câu Thì Giang đã lầm lũi quay đi Nhó hiện thúc tay một cái Làm cho tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì Tới nỗi con bé cũng lắc đầu ngao ngán Mà thở dài. Sao không ai quan tâm tới cái lưng đau của tôi hết vậy Chẳng lẽ mình đáng bị như vậy hay sao <cười> Đáng lắm <cười> Con bé hiện làm giật cả mình Không lẽ nó đọc được suy nghĩ của tôi Càng lúc càng chẳng hiểu gì Tôi lên đồn rồi tính tiếp Sự việc này tưởng đâu suôn sẻ, Thì ai ngờ xảy ra biến cố không mong muốn Xích chút nữa đã mất mạng Không ngờ ông Nhật cũng tinh vi Muốn vụ cả đám tra Rồi xử luôn một lần một người lúc nào cũng trong đạo mạo không ngờ hành xử du côn và mưu mô như vậy trần minh có lẽ cũng theo sự chỉ đạo của ông ta mà thôi cả đám theo về đồn làm bản tường trình cũng như giao lại toàn bộ đoạn phim ghi âm thu thập từ bữa ở nhà trần minh cho tới bây giờ với chừng này bằng chứng cùng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra sau một hồi quanh co chối tội trần minh và ông nhật cũng chịu cúi đầu Trước tờ giấy công chứng phụ tù Ủa Làm sao mà có được tờ giấy công chứng phụ tù đó vậy, Quỳnh Trăng Lúc nghe Sơn kể là tối nay mọi người hành động Trăng đã nhờ mẹ đỡ đầu của mình á, Nối với người quen làm ở công an thành phố trợ giúp Cử người tới theo dõi nhà Trần Minh Trăng nhớ địa điểm Sơn nói á, Cho nên báo với mấy chú công an khác âm thầm theo dõi Hỗ trợ từ đằng sau Sau khi nghe Trần Minh gọi cho ai đó về nhà Rồi kêu tiêu quỷ cái tờ giấy công chứng photo Bên công an đã cho người triển khai bắt giữ Rồi thu lại nó đó Cuối cùng là có đủ bằng chứng trùng khớp Với cái lời khai của cả hai Bắt đầu đợi thời cơ Họ ra tay là ập vô luôn á Ủa Nhưng mà bằng cách nào mà Trang thuyết phục được mấy chú công an đi theo hay vậy? Hai ngày trước về nhà Mẹ đỡ đầu thấy Trang hay ngẩn người Cho nên tò mò hỏi Trang mới kể lại hết chi tiết của sự việc Không ngờ mẹ nói là có quen một người bạn thân Là công an hình sự trên thành phố Sau khi nghe kể về cái ngôi nhà số 04 Văn Tiến Dũng Cho nên cho người tìm hiểu Thì đúng là nó không có còn chủ quyền của Trần Minh nữa Chồng của cô Hương Liên hiện tại đang đứng tên Sự mâu thuẫn đó cộng với cái chuyện mà mình kể lại Nghe mẹ nói có khả năng sẽ lật lại được hồ sơ vụ án Trang thấy cũng có hy vọng Không ngờ sáng đó sơ nhắn tin xong Trang lại nghĩ ra cách này á Ừ, thì ra là vậy <cười> Cảm ơn Trang đã hỗ trợ cho tụi mình nha Không có Trang tức kịp thời á không biết chuyện gì xảy ra nữa à Mọi người à, đây là Quỳnh Trang Đệ tử của thầy huyền Vũ mà bữa Sơn kể đó Còn đây là những đồng môn của Sơn Những bạn mà vô lượng có nhắc tới Trang đó À, Trang nhớ rồi rất vui được gặp mọi người ừ, Cảm ơn Trang nha, mình là Đạt À, còn mình là Kha à, Trang à. à Trang, mà thôi cảm ơn Trang Thằng Kha ngẩn người ra Khi con nhỏ đưa tay vén tóc mai Đang vườn qua khóe mồi Ánh mắt chậm chậm Làm cho Trang cũng phải ngượng ngùng quay đi Càng lúc càng cảm thấy căn bệnh mê gái của nó Đạt tới cảnh giới mất kiểm soát rồi Hôm bữa nghe kể thôi mà đã tươm tướp lên Bây giờ gặp trực tiếp nữa Thì bảo sao <cười> Chắc em khỏi phải giới thiệu phải không chị Trang Cảm ơn chị nha À là bé hiện hôm bữa đi cùng danh Sơn Tới tỉnh thất của thầy phải không dạ đúng rồi chị còn nhớ là được rồi <cười> ừ, cảm ơn trang nha mình là Giang và thôi cũng trễ rồi mình về trước tạm biệt mọi người hình như Giang mệt hay sao mà nãy giờ hành xử rất kỳ lạ mặc dù thường ngày tính cách đã không mấy mềm mại nhưng chưa đến nỗi dửng dưng có hiểu tới như vậy liếc qua thấy thằng đạt cũng bồi hồi không kém nhưng nó giỏi giấu cảm xúc hơn tôi khi nhanh chóng quay đi Một lần nữa ăn trọn cái thúc tay Và lắc đầu ngao ngán của con bé hiện Thằng Kha thì bây giờ trời sập Chắc cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Quỳnh trang Gần một tiếng đồng hồ thu thập chứng cứ Từ bọn tôi Và đối chất với ông Nhật và Trần Minh Mặc dù bằng chứng giấy tờ công chứng photo Là chưa đủ để quy án Nhưng kết hợp với đoạn phim Cũng như đoạn thu âm toàn bộ diễn biến sự việc trước đó Cả hai cuối cùng Cũng phải cúi đầu nhận tội